Truyện ngôn tình hay, xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 7, bộ mới của tác giả Du Phong Vân, qua giọng đọc của MC Kim Thành. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ôm lấy gương mặt siêu cực phẩm của cậu cả, hi hỉ cương nựng, trong lòng như đang mọc ra một bông hoa, vừa thơm vừa đẹp. Cậu cả gọi anh, anh ơi. Ấy dà, hai chữ anh ơi này còn gây sát thương nặng hơn ba chữ cậu cả ơi nữa. Tiêu Tùng anh thật rồi. Thẹn thùng ho khan vài tiếng, Khương Kiêu dậy dỗ cô gái của mình. Uhm, anh có tên, gọi tên cũng được. Tên nọ, anh tên gì nhỉ? Cũng là Kiêu luôn à?" Khương Kiêu gật đầu, môi anh kề sát má cô, vừa là thủ thỉ, cũng vừa là ôm ấp cô gái nhỏ vào trong lòng. Sau đêm nay, mối quan hệ giữa anh và cô đã khác, không còn sự mập mờ. Không còn sự trêu chọc Mà chỉ còn lại sự nghiêm túc Sự chân thành cùng sự thấu hiểu Và tên của anh Cũng nên khắc sâu vào trong trái tim cô Khắc sâu vĩnh viễn Nhớ kỹ tên anh Anh là Khương Kiêu Là Kiêu trong Thiên Chi Kiêu Tử Hỉ hỉ nhớ kỹ cái tên này Khương Kiêu Là Kiêu trong Thiên Chi Kiêu Tử Vừa hợp Vừa hay Cũng vừa khéo thật khéo Sáng đẹp trời, Hỷ Hỷ đi từ trà viện ra nhà chính thì gặp mặt cậu hai và cậu ba đi ra. Chào hỏi theo lễ quy, nhìn thấy cậu ba ngọc, Hỷ Hỷ vẫn xem như bình thường, không có biểu cảm khác biệt. Cậu hai quý dừng trước mặt Hỷ Hỷ, ánh mắt vô thức dịu hơn, giọng luôn nghiêm nghị. Ông nội đang ở trà viện à? Hỷ Hỷ gật đầu, lão già đang uống trà, hôm nay uống sớm hơn thường ngày. Ừ, quay răng em trai đang đứng bên cạnh, Cậu hai quý chậm rãi nói Dự án quan trọng Làm việc cho cẩn thận Đối tác tuy là người trong nhà Nhưng tính tình anh gà thế nào Chắc em cũng biết rồi phải không Hiếm có cơ hội anh ấy đầu tư vào mạng này Em nên biết nắm bắt lấy cơ hội Cậu ba gật đầu ngữ điệu nhẹ nhàng như nước chảy Em biết Anh hai yên tâm Ừ đi đi Những lời cần căn dặn Cậu hai quý cũng đã dặn Cậu ba ngọc tới giờ phải đi Nên không dám chậm trễ Xe cũng đã chờ sẵn ở bên ngoài Có điều cậu vẫn cố nán lại Ánh mắt nhìn về phía hì hì Rõ ràng là ánh mắt chứa đựng Rất nhiều điều muốn nói Nhìn hì hì Cậu ba ngọc đột nhiên lên tiếng Hì hì nói chuyện với anh một chút Cậu ba rất lời Cả cậu hai và hì hì Đều nhìn cậu ba chăm chú Có điều giống như không để ý Cậu ba lại nói rất tự nhiên Cũng là nói với hì hì Theo anh ra đây Nói xong cậu ba liền đi Hỷ hỷ đứng nhìn theo cậu ấy sau lại vì ánh mắt quá gắt gao của cậu hai Mà có hơi mất tự nhiên Cậu hai um, Tôi đi trước Nói rồi hỷ hỷ gật đầu chào Sau đó cũng rời đi Để lại cậu hai với một gương mặt đầy biểu cảm khác lạ Với ánh mắt phán xét này của cậu hai Hỷ hỉ cô biết chứ Nhưng cô cũng chịu thua Cô cũng không thể quản được suy nghĩ của người khác Dưới tán cây trong sân trước Cậu ba Ngọc vừa nhìn thấy Hỷ Hỷ đi tới Đã nở nụ cười với cô Nụ cười thanh tao nhã nhạt như Ngọc Ở cậu ba Luôn tạo cho người khác một loại cảm giác thư thái điềm đạm Hệt như khi nhìn thấy một loại Ngọc quý Hỷ Hỷ Hỷ Hỷ không cười đáp trả lại Thần sắc của cô tươi tỉnh Nhưng ánh mắt lại không có ý cười Cậu ba Cậu ba Ngọc không thích sự khách sáo này của Hỷ Hỷ Cậu nói Ở đây chỉ có anh và em Đừng nói chuyện lễ phép như vậy Hỷ hỷ lắc đầu Thái độ vẫn rất nghiêm chỉnh Như ngầm thể hiện ý tứ nào đó Cậu là cậu chủ mà Dù thân đến thế nào Thì tôi cũng không thể vượt phép tác được Người khác nghe thấy sẽ phân bỉ Như thế không tốt Cậu ba ngọc nhìn hỉ hỷ Tuy vẫn chưa nghe được câu trả lời chính thức từ cô Nhưng nhìn thái độ này tự cậu có thể nhận ra được tâm tư lúc này Có lẽ Hỷ hỷ hì... Chuyện tối qua em đã suy nghĩ xong chưa? Rồi, cậu ba. Vậy Hỉ Hỉ đã suy nghĩ rất kỹ vào đêm hôm qua. Dù cô là Hỉ Hỉ nhưng vẫn luôn là chính cô, là một người lòng dạ thẳng ngay, không thích dối gian, không thích sự hai lòng, càng không muốn phụ lại tấm chân tình của ai kia. Hơn nữa cô cũng không bất tài đến mức phải dùng thân thể này để đổi lấy điều cô muốn. Nếu cô thật sự làm như vậy, ông nội sẽ bẻ gãy chân cô mất. Thẳng thắn rõ ràng Hỷ hỷ nói rất nhẹ nhàng Nhưng cũng rất kiên định Cậu ba Tôi rất tiếc Nhưng tôi không thể đồng ý với cậu Càng không thể nhận lời ở bên cậu lúc này Bởi vì hiện tại Tôi không có tình cảm với cậu Có thể trước kia tôi và cậu có yêu thích nhau Nhưng trước kia là trước kia Còn bây giờ là bây giờ Mong cậu hãy hiểu cho tôi Tôi thật sự đã quên hết những chuyện của trước kia rồi Không còn nhớ được gì nữa đâu Cậu ba Ngọc có vẻ rất ngạc nhiên Nhưng cũng không đến mức khó tin Không thể chấp nhận được Nghe hỉ hỉ nói rõ ràng Cậu chứng lại vài giây Nhưng cũng chỉ là vài giây thôi Sau đó cậu lại nói tiếp Lời nói vẫn thừa sự dịu dàng Anh hiểu Anh cũng đã lường trước được điều này Nhưng chuyện trước kia chúng ta từng thân thiết với nhau là thật Chuyện em đã thổ lộ với anh cũng là thật Mình chứng rõ ràng nhất Chính là chiếc vòng tay mà em tặng anh Anh thật sự xin lỗi Vì trước kia đã không yêu em Bây giờ có hối tiếc thì cũng đã... Dừng chút. Trong mắt cậu ba như ánh lên muôn ngàn vị sao sáng. Sáng rực rỡ bất ngờ. Hỉ hỉ. Em nhớ cũng được. Không nhớ cũng được. Nhưng chỉ cần em cho anh cơ hội. Cơ hội được chờ đợi em là được. Trước kia em từng chờ anh. Vậy nên bây giờ. Bây giờ anh sẽ trở lại em. Được không? Chuyện này... Thấy được sự ngập ngừng của hỉ hỉ. Cậu ba Ngọc Liền cố gắng thuyết phục cô. Hỉ hỉ. Em yên tâm, anh sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em. Anh sẽ chờ em, âm thầm chờ đợi em, giống như trước kia em đã âm thầm chờ đợi anh từng ngày. Cậu ba Ngọc đã nói đến mức thế này, hỉ hỉ tất nhiên cũng không quá tuyệt tình. Hơn nữa, cũng có tính toán riêng của mình, tuy không thể đến quá gần người đàn ông này, nhưng vẫn muốn giữ một chút gì đó giống như là mập mờ để xem thử giữ người đàn ông này và hỉ hỉ thật sự đã từng xảy ra chuyện gì. Cả hai có từng đi quá giới hạn hay không Hay chỉ đơn thuần dừng lại Ở sự cảm mến thân thiết hơn bình thường Cô bắt buộc phải điều tra cho bằng được Sau khi nói rõ mọi chuyện Cậu ba Ngọc cũng liền rời đi Tuy trong cậu có chút thất vọng Nhưng cũng không đến mức suy sụp Không làm được việc gì Có lẽ câu trả lời này của hỉ hỉ Cậu đã đoán trước được Vậy nên trông cậu mấy điểm tĩnh như thế Mà sự điểm tĩnh này của cậu ba Càng làm cho hỉ hỉ tin rằng Giữa cậu ba và hỉ hỉ Không đến mức gắn kết sâu đậm Như những gì cậu ba đã nói với cô vào hôm qua Sau khi hầu trả Ông cụ phương xong Hì hì về phòng gấp để gọi cho cậu cả Vừa nãy cậu cả có gọi cho cô Nhưng cô đang làm không nghe được Vậy nên bây giờ cô lại gọi lại cho cậu Cậu cả Gọi anh nào À em quên Anh ơi Hai chữ anh ơi quá mềm mại ngọt ngào Làm cho tâm tình ai đó giống như hoa Được tưới sương sớm Dạo dực như sắp nở rộ Ừ, ăn sáng chưa? Em ăn rồi Anh dậy lúc nào vậy? Có đau đầu không? Bình thường, không đau không nhức Vậy anh có nhớ chuyện của tối hôm qua không? Em đoán xem Không muốn đoán Muốn anh nói Biết tính cô gái nhỏ nóng này Khương Kiều khẽ cười rỗ ngọt Nhớ Đới chết cũng không dám quên Ngoan Khương Kiều ngồi nhàn hạ Ngắm cá bơi dưới nước hồ trong veo Hôm nay anh thức dậy muộn Vậy nên cũng không vội đi làm Lúc này thong rong nhàn rỗi Tâm tình với hề hề Ba Ngọc sáng nay có tìm em không? Có ạ Nhưng em nói rõ với cậu ấy rồi Em không đồng ý lời tỏ tình kia Cậu ba cũng không dám ép em Có điều cậu ấy nói sẽ chờ em Cậu ấy muốn em cho cậu ấy cơ hội Được chờ đợi em Nhắc đến cậu ba Ngọc Giọng khương kêu có hơi lạnh một chút Không có cơ hội Hả? Anh nói gì cơ? À không có gì Dừng khoảng chừng 1-2 giây, Khương Kiều lại nói, ý tứ của anh rất rõ ràng, cũng rất nghiêm túc. Chỉ cần cảm thấy bản thân đang gặp nguy hiểm, thì chạy về phía anh. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng đủ sức giải quyết cho em. Vậy nên không cần sợ, phía sau luôn có anh, nhớ chưa? Những lời nói này, cứ như một loại thần dược, được rót vào lòng hỉ hỉ, cảm thấy tinh thần bây giờ quá mức sảng khoái và sung sướng tràn đầy năng lượng Miệng cười tủm tìm Hì hì thẻn thùng đáp khẽ Nhớ ạ Ngừng chút Như nhớ ra chuyện gì đó cô lại hỏi Anh Có phải là anh cố tình ép cậu Ba Ngọc Đi công tác phải không Ừ Thì sao Em sót à Không hề Có điều không nghĩ là cậu cả nhà ta Lại tâm cơ thủ đoạn như vậy nha Khương Kiều không đáp Đối với vấn đề này Anh Miễn bình luận Ba Ngọc muốn theo đuổi cô gái của anh đầu dễ Hoa thần đã được định Năm nay Phương Hoa sẽ hóa thân làm hoa thần Tuy không có được nhan sắc tinh xào Xuất chúng thiên hạ như Hỷ Hỷ Cũng không tự tin kiêu hãnh được như hạnh đào nhà tam thương Nhưng so với bên ngoài Nhan sắc của Phương Hoa cũng đủ xuất sắc Phương Hoa dịu dàng nhẹ nhàng Chắc chắn sẽ đem lại một loại cảm giác an yên Thoải mái cho người dân Hỷ Hỷ vừa cùng Phương Hoa Đi thử trang phục cho hoa thần về Vì cô để quên điện thoại ở phòng Nên tranh thủ chạy về phòng lấy Rồi mới đến nhà chính làm việc Vừa nhìn thấy hỉ hỉ trở về Dì Mười giống như đã đợi cô từ lâu Thấy cô liền đi tới gấp gáp Nói nhỏ vào tay cô Sau khi nghe dì Mười nói Hỉ hỉ cũng không giấu được ngạc nhiên Liền hỏi Sao lại có chuyện này Là ai nói hả dì Sắc mặt dì Mười quan trọng Không biết là ai nói Nhưng chuyện đó không quan trọng đâu con Chuyện trước mắt là nếu có người muốn kiểm chứng thì thế nào Hỷ hỷ chẳng phải đã Thấy gì mười quá lo lắng Hỷ hỷ trước mắt là trấn an bà ấy gì bình tĩnh lại đi Sẽ không có chuyện đó đâu Hỷ hỷ là ai chứ Chỉ là người làm ở đây thôi Ai lại muốn kiểm chứng xem có thật là hỷ hỷ không Mà nếu thật là như vậy Thì sẽ kiểm chứng bằng cách nào Còn cũng không phải tội phạm truy nã Sẽ không rắc rối như vậy đâu Dì đừng lo Dì cũng biết là như vậy Nhưng sao dì thấy lo cho con quá Còn đến đây nổi bật quá Dì chỉ sợ có người ghét con Rồi... không sao mà gì Chỉ là mấy lời nói linh tinh thôi Dì đừng quá lo lắng Sẽ không sao đâu Tin con nhá Mong là vậy con à Sau khi trấn an dì mười Hỷ hỷ mới vào trong lấy điện thoại Chỉ là sau khi cửa phòng đóng lại Thần sắc của cô liền đổi khác Không còn thoải mái ôm dung Như vừa rồi ở trước mặt dì mười Muốn chứng thực xem Cô có phải là hỷ hỷ thật không à <cười> Lắm trò thật đấy Nhưng như thế này cũng tốt ha Đây rõ ràng là có tật giật mình Không phải sao Sợ rồi à Nhát gan thật đấy Kiểu vi gần đây Rất thường hay chạy sang nhà nhất lượng để tìm hỷ hỷ Hỷ hỷ tuy là người làm Nhưng lại rất giống chủ nhà Ngoài công việc hầu trà ông cụ Phương ra Thì thời gian còn lại Đều vui chơi với hai cô chủ nhỏ là Phương Hoa và Kiều Vi. Phương Hoa thích Hỉ Hỉ thì không nói rồi, bởi vì trước cô ấy đã rất thích Hỉ Hỉ, bây giờ thân thiết thì cũng không có gì là lạ. Nhưng còn Kiều Vi thì rất khó hiểu, bởi trước giờ Kiều Vi không tiếp xúc với Hỉ Hỉ, chỉ mới tiếp xúc mấy ngày gần đây mà lại thân thiết tới như vậy, làm cho ai cũng thấy tò mò. Đám Mỹ Hành đang bận làm việc trong vườn, nhìn thấy ba người cười nói vui vẻ ở trong uyển đình gần đó, Phải Mỹ Hạnh không vui lên tiếng Mẹ bà Mình ở đây làm việc muốn xỉu Mà con vui lại như chủ nhà vậy Không hiểu hai người kia thích con nhỏ này ở điểm gì nữa Điểm nào là điểm nào Mày phải nói là không biết nó nịnh kiểu gì á hay quá mới đúng Nhìn là biết nó giỏi nịnh rồi May mà nịnh được như nó Thì đời mày á cũng lên hương thôi Không thèm ha Còn hơn là nịnh nọt bợ mông Từ sống ngay thẳng quen rồi Không hèn như nó được Mỹ Hạnh trông coi người làm việc trong vườn Nghe thấy người làm nói xấu hỉ hỉ, cô ta không thèm nhắc nhở, còn rất vui vẻ khi biết có người cũng ghét hỉ hỉ giống cô ta. Đừng tưởng, cô ta không biết chuyện hỉ hỉ và cậu Ba Ngọc có mở ám. Cậu Tư Thanh là dĩ vãng rồi, cậu Ba Ngọc với hỉ hỉ bây giờ mới ghê gớm. Mà chưa hết, bữa trương cũng chính mắt cô ta, nhìn thấy được ánh mắt phức tạp của cậu hai quý khi nhìn thấy hỉ hỉ và cậu Ba Ngọc nói chuyện riêng với nhau. Ánh mắt đó rõ ràng là sự đố kỵ Chứ không phải là không có Cậu tư, cậu ba, cậu hai Rồi cả cậu cả Ai nó cũng cố ý đong đưa dây dừa Đúng là loại con gái ti tiện lặng lơ Không biết xấu hổ Đám người làm nói xấu hỉ hỉ đủ thứ trên đời dưới đất Chỉ có gạo là không thấy nói gì Suốt buổi nó chỉ tập trung vào công việc Thi thoảng sẽ liếc mắt để ý mỹ hạnh Cũng thi thoảng sẽ nhìn đến chỗ hỉ hỉ một lát Từ bữa lập dao kèo đến giờ Hỷ Hỷ đã hối lộ cho nó 5 triệu Số tiền này bằng một tháng lương Nó làm quần quật cả ngày Trong lòng nó lúc này rõ ràng Đã nghiêng hẳn về phía Hỷ Hỷ Cũng không còn muốn nói xấu thần tài của nó nữa Trước giờ theo phe Mỹ Hạnh Làm biết bao nhiêu chuyện Đổi lại chỉ là một chút xíu lợi ích trong công việc Đến lương cũng không tăng được mấy đồng Trong khi bây giờ Hỷ Hỷ sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn Chỉ để mua tin tức của nó Cán cân trong lòng nó nghiêng về ai Không cần suy nghĩ cũng đủ biết Nó cũng không cho là nó bán đứng phe phố hiền Nó chỉ làm việc có lợi cho nó thôi Trước giờ đều là như vậy Gạo Mỹ Hạnh gọi mà gạo nó không nghe Phải đợi người bên cạnh nhắc Thì mới giật mình chạy tới Đứng trước mặt nó Mỹ Hạnh nhăn mày Thái độ canh kiểu Lo nghĩ cái gì Mà chị kêu không nghe vậy Đi làm mà mất tập trung quá thì không được đâu Ở đây chị không cần người vô dụng Dạ em xin lỗi là em có chút chuyện cần suy nghĩ chị? Mà có chuyện gì hả chị? Chị muốn em làm gì? Mỹ Hành cũng không trì kéo nhiều, cô ta nghiêm giọng. Em ở đây coi mấy đứa tụi nó làm cho chị, chị đi ra đây có chút chuyện, đợi khi nào chị về sẽ có chuyện cho em làm. Chuyện gì vậy chị Hành? Có phải là liên quan tới Hỉ Hỉ phải không? Là chuyện thật giả hả chị? Mỹ Hành lườm nguýt gào trừng mắt mắng, nhiều chuyện, liên quan gì tới em? Cái miệng bếp xếp ăn nói bậy bạ đi Để tới tai hỉ hỉ Thì em cuốn gói đi luôn cho chị Đi làm chuyện của em đi Tài lanh Bị mắng một trận Con gạo giận tới nóng hết ruột Nhưng không dám thể hiện thái độ Còn phải nịnh nọt Mỹ Hạnh đủ thứ Nhìn thấy Mỹ Hạnh rời đi rồi Nó đứng ôm một cục tức nhìn theo Đến khi bóng Mỹ Hạnh khuất rồi mới thôi Sao trước kia Nó có thể nhịn nhục được loại người này nhỉ Ngu chưa từng thấy Nếu đã xem thưởng nó như vậy thì cũng đừng chắc nó thay lòng đổi dạ, lựa chọn theo phe Hỉ Hỉ vẫn là lựa chọn sáng suốt nhất trong cuộc đời của nó. Hết Kiều Vy chạy sang tìm rồi lại đến cậu Tư Thành, Hỉ, hỉ phải nói là bận rộn hết công suất. Quấn lấy Hỉ Hỉ một buổi, phải đợi tới khi Hỉ Hỉ bận đi cùng gì mời thì cậu Tư mới chịu trở về phòng. Ông bà hôm nay hơi mệt nên không đến công ty, ông rảnh rỗi có thời gian ngồi đàm đạo với âm cổ phượng. Trả viện có ông cổ phượng Vợ chồng ông ba bà ba và bà hai Cùng nhâm nhi uống trà Nhìn thấy con trai vừa từ sân đi vào trong nhà Mặt mày tươi tắn như hoa Còn vui vẻ nhảy chân sáo Ông ba dày dày chán Nói với vợ mình ngồi bên cạnh Thằng nhãi con ngày nào cũng muốn lấy con bé kia như vậy hả Bà ba thưởng thức trà hoa hồng dưỡng nhan Với câu hỏi này của chồng Một chút lo lắng bà cũng không có Chậm rãi mà đáp Cũng không phải ngày nào cũng vậy Hì hì, con bé cũng bận mà, thời gian đâu mà tiếp con anh cả ngày." Ông ba vợ điềm đạm hỏi, "Em không nhắc nhở thằng nhãi con nhà mình à?" "Nhắc làm gì, nó lớn rồi, thích ai mình quản sao được." Nói cũng đúng. Bà hai nghe hai vợ chồng em trai nói chuyện mà thấy lạ lùng hết sức, "Em dâu thì thôi đi, sao tới cả em trai chồng cũng có suy nghĩ dễ dãi như vậy." Một đứa người làm và một cậu ấm thiếu gia nhà giàu, ngay không thấy chối tai sao? Nhìn không được Bà hai liền nói với bà ba Ý tứ dạy dỗ Biết là tư thanh lớn rồi Nhưng em cũng nên quản nó một chút Chuyện hôn nhân đại sự cả đời Không thể tùy tiện được đâu Bà ba cười lên rất đẹp Giọng nói càng ngọt ngào hơn Không sao đâu chị hai Tư thanh nó cũng biết chừng biết mực mà Mà nếu nó thực sự thích hỉ hỉ thì cũng được Con bé này mọi thứ đều tốt mà Không đợi bà hai trả lời lại Bà ba đã quay sang hỏi ba chồng mình Ba, ba thấy con bé hỉ hỉ đó thế nào Có hợp với cháu nội nghịch ngợm của ba không ba Ông Cộ Phương từ đầu Đã không phản đối chuyện cháu nội thứ của ông Qua lại với hỉ hỉ Lúc này cũng giữ nguyên suy nghĩ ban đầu không phản đối Có vẻ hợp Nhưng vẫn nên tôn trọng suy nghĩ của con bé kia Không được ép con gái nhà người ta Bà ba cười dịu dàng Dịu đến mức có thể thấy cả mật ngọt Con cũng nghĩ vậy đấy Ông ba nhìn vợ và ba mình Không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, chỉ thấy trong mắt ông có đầy tia sáng. Về phần bà hai, ý kiến không được tiếp thu, lại còn thấy ba chồng cũng xem trọng hỉ hỉ. Cảm thấy ngạc nhiên, là ngạc nhiên theo hướng tiêu cực. Bà cho rằng bà ba đầu óc nông cạn, chỉ có thể nghĩ được đến đây. Tương lai con trai không lo, chỉ lo nhan sắc, còn quá dễ dãi, không biết nhìn xa trong rộng, hồ đồ hết sức. Đường đường là cậu chủ nhà giàu nhất nhì xứ. Mà đi cưới nguyên một con ở Chuyện này đồn ra thì còn gì là mặt mũi nữa Đúng là ngu muội hồ đồ hết chỗ nói Ngu si thiền cận Ông bà ba uống trà xong thì lên phòng Ông ba lúc này mới hỏi vợ mình Chuyện của thằng Thanh với con bé kia Rốt cuộc là sao vậy Bà ba cũng không giấu chồng mình Trong phòng chỉ có hai người Bà nói hết nội tình cho chồng mình biết Mà sau khi nghe vợ mình nói Ông ba ngạc nhiên hết cỡ Tròn mắt hỏi lại Tin này đúng không? Chắc chứ em? Bà ba không quá chắc chắn Nhưng bà có thể chắc hơn 70% Chưa dám chắc 100% Nhưng khả năng rất cao Hì hì là tiểu thư có gia thế hoành tráng Anh nhìn thái độ của ba mình với con bé là biết bà rất thích con bé này Thường ngày đối xử với nó rất tốt Còn dung túng cho con bé rất nhiều chuyện Anh không ở nhà không biết được hết đâu Cho là con bé đó là tiểu thư nhà giàu đi Nhưng nếu nói Nó là con cháu võ tướng ra Thành phố Cần Thanh Thì có hơi quá không Nhà võ tướng không phải nhà giàu bình thường đâu Khắp đất nước này chỉ có một vài nhà như thế thôi đấy Là thế ra hơn trăm năm Cao quý bể thế không nhà nào sánh bằng Con cháu nhà họ Sao lại lưu lạc đến đây được chứ Lại còn lưu lạc làm con ở nữa Chuyện này khó tin quá đi Khó tin cũng phải tin Đến bà cũng đang âm thầm cho điều tra Về gia thế của tiểu thư Nhà võ tướng ra kia kìa Đủ chứng minh con bé hỉ hỉ, thân thế không phải tầm thường. Còn về chuyện nó là con ở nhà này thì khó nói lắm, chắc chắn là có nguyên nhân. Thấy chồng mình vẫn còn ngờ vực, bà ba ngọt nhạt dị vào tay, lời nói rất lô xích, không chê được ở điểm nào. Ba rất thương mấy đứa nhỏ. Trước kia chuyện của năm tỉnh với con bé Vi, nhà nhất lượng, chẳng phải ba còn suy tính vì lo cho tương lai năm tỉnh sao. Trong khi nhà nhất lượng như thế mà ba còn suy xét rất lâu mới đồng ý. Nói gì là đến tư thanh? Từ nhỏ, thằng nhãi nhà mình đã rất được lòng ba. Tuy nó không hoàn hảo được như Khương Kiêu nhà nhất lượng hoặc là hai quý nhà mình. Nhưng cũng không thể nào ba để mặc tương lai của nó không quan tâm được. Lúc nãy là em cố ý thăm dò. Nghe ba vậy cũng không một lời ngăn cản. Đủ biết ba đã xem trọng hỉ hỉ như thế nào. Chưa hết đâu, em còn nghe được tiên. Khương Kiêu nhà nhất lượng cũng có ý với hề hề đó nha. Khương Kiêu... Em nói thiệt không vậy? Thật, tin tức của em luôn rất chính xác. Nếu vậy thì bà ba ôm cánh tay chồng mình thuyết phục. Anh đừng quan tâm tới chuyện này, cứ để em lo. Biết là không chắc, nhưng có phần trăm thì cứ thử. Dù sao Tư Thanh cũng là con trai, có gì đâu mà thiệt thòi. Anh cứ nghe em, em sẽ không hại con trai của chúng ta đâu. Vậy thì tùy em quyết định, nhưng cũng đừng ép con nó, cứ để nó tự nhiên. Anh không muốn con nó bị mất tự do Hiểu mà hiểu mà Anh yên tâm Ông bà rất chiều vợ Lại biết vợ rất có tầm nhìn và chính kiến riêng Vậy nên cũng không quá lo lắng Tuy ông cũng chưa tin được Chuyện người làm nhà mình Là con cháu nhà quyền thế Nhưng dù sao con ông cũng là con trai Có thế nào thì cũng không thiệt thòi Với lại chỉ cần con trai ông thích là được Ông không quan trọng quá Về môn đăng hộ đối Bà ba nhìn thấy chồng mình không có ý kiến gì Trong lòng bà vui vẻ như nở hoa Chỉ cần chồng bà không phản đối là được Những việc còn lại cứ để bà suy tính Để xem đến cuối cùng Khi phát hiện ra thân thế hỉ hỉ Chị dâu cao quý của bà sẽ phải hối hận đến nhường nào Bà rất mong chờ đó ha Hỉ hỉ đi theo dì mời sang nhà nhất lượng Vừa đến đã nhìn thấy một đoàn xe đang chạy ra Đứng nép vào trong lề đường Từ vị trí của cô Vô tình nhìn thấy một cánh tay đàn ông đưa ra khỏi cửa xe sau Trên cổ tay người nọ có đeo một sợi dây đỏ Sợi dây này quá quen, quen thuộc đến mức cô nhìn một lần liền biết Hỷ hỷ muốn chạy theo để xem chủ nhân của cánh tay kia là ai Thì bị gì mời giữ lại Mà lúc này cánh tay đeo sợi dây đỏ kia cũng đã không thấy đâu Người nọ đã thu tay về, cô cũng không thể nhìn thấy được nữa Trong lòng mang theo một sự kích động tò mò không thể che giấu Sợi dây đỏ này chắc chắn là của Hỷ Hỷ làm Không thể sai được Nhà nhất lượng Từ nhà nhất lượng đi ra Lại còn ngay lúc cô vừa tới Chuyện này chỉ là vô tình trùng hợp thôi sao Không, không thể nào Chắc chắn là có vấn đề Nhà nhất lượng này có vấn đề Hỷ Hỷ muốn biết danh tính của người nọ Nên cô đã nhờ cậu cả xem giúp dùm cô Nhưng không may cho cô Là đoạn người nọ dơ tay ra khỏi cửa xe Bị khuất camera Nên không thể thấy được Cũng không biết được chủ nhân cánh tay kia là ai Mà đoàn xe lúc đó có đến 5-6 chiếc Đều là họ hàng của nhà nhất lượng Muốn khoanh vùng thật sự rất khó Không nhớ được biển số xe Cũng không xác định được người nọ Ngồi ở xe nào trong số đoàn xe lúc đó Hì hì cảm thấy rất bực bội bản thân Nếu lúc đó không kích động Thì có lẽ đã khác Cũng sẽ không bỏ lỡ qua cơ hội tốt như vậy Cô cảm thấy chỉ cần là chuyện có liên quan đến hỷ hỷ thì lý trí vững vàng đều bị ảnh hưởng, sẽ làm cho cô không thể bình tĩnh được. Nếu cứ tiếp tục như thế này, không chắc là cô có thể bám trụ được đến bao lâu. Việc này thật là nan dài. Bực bội đến một ngày trời, đêm tối nằm xuống lại càng suy nghĩ, đến phiền muộn hết cả người. Cô nghĩ đến hỷ hỷ, nghĩ đến hiện tại, nghĩ đến những gì cô đã làm được, trong lòng thật sự rất khó chịu. Đến đây cũng được một thời gian rồi Không dài nhưng cũng không ngắn Thế nhưng hiện tại Vẫn chưa có được kết quả như mình mong muốn Tuy rất tin vào năng lực của bản thân Nhưng sự dẫm chân tại chỗ này Khiến cô rất lo lắng Không biết là do cô quá nôn nóng Hay do đã đi sai hướng đi Nếu là chọn sai hướng đi Thì có thể Cô phải rời khỏi đây Để chọn một hướng đi mới hiệu suất hơn Nhưng mà nếu rời đi ngay lúc này Thì sẽ thấy rất hối tiếc Bởi vì muốn chính bản thân cô Điều tra được thứ cần tìm Chứ không phải là dựa vào người khác Hơn nữa ở đây Vẫn còn có một đoạn tình cảm với người mà cô thích Thật sự không muốn rời đi Rất rất là không muốn Một đêm mất ngủ Đến sáng hỉ hỉ trông như vừa Trải qua một đêm lên rừng xuống biển Cô không có tâm trạng làm gì Mặt mày nặng như than chỉ Không ai dám tiếp xúc gần Chỉ có kiểu vi không sợ chết Là bám dính lấy cô Tỉ tê hỏi đủ chuyện chị chi chi hỷ hỷ vừa mệt vừa mất tập trung nghe thấy hai chữ chi chi Tuy không trả lời nhưng có những mày theo thói quen trước kia có điều chỉ là chớp mắt một giây cô đã bình thường trở lại cũng xem như chưa từng nghe thấy gì Ki kiểuu không thấy hỷ hỷ trả lời cô ấy liền thay đổi cách gọi chị hỷ chị buồn ngủ lắm rồi phải không hay là đi ngủ một giấc đi ngủ đi Emma nói anh tỉnh cho chị nghỉ một ngày Nhưng vẫn được hưởng lương Phương tỉnh ngồi gần đó Ánh mắt hờ hững lên tiếng Cô ấy mà cũng cần anh cho phép mới được nghỉ à em Emma lo thừa Kiểu Vi trộn mắt cảnh cáo bạn trai Lại say sang dỗ dành hỉ hỉ Chị đi ngủ đi Em nói thiệt đó Đi ngủ đi chị Hỉ hỉ không quá buồn ngủ Nhưng cô thấy đau đầu Mặc dù Kiểu Vi thật sự rất đáng yêu Nhưng cô ấy nói nhiều quá Chịu không có nổi Ngồi thằng dậy Hì hì nhìn lướt qua cậu Năm tỉnh Sau lại nhìn kiểu Vi cô nói Vi ở đây chơi với cậu Năm nhá Hôm nay tôi thấy hơi mệt Chắc về phòng ngủ một giấc Đi đi đi đi đừng để ý tới em Ngủ một giấc cho thật khỏe nha chị Vậy tôi đi trước Chào cậu Năm Chào Vi tôi đi Hì hì gật đầu chào cả hai Sau đó liền rời đi Lúc đi vào có gặp cậu Tư Thanh đang đi ra Cậu ấy nói muốn đưa cô đi chơi Nhưng cô từ chối không hứng thú Cậu Tư Thanh nhìn theo bóng sáng thiếu sức sống của Hỷ Hỷ Lấy làm lo lắng Có chạy tới hỏi cậu Nam Tình và Kiều Vi Nhưng cả hai đều không biết gì Yểu xìu, cậu Tư Thanh trở vào trong Sau đó lấy xe đi đâu thì không ai biết Mà sau khi cậu Tư Thanh đi rồi Ở trong uyển đình chỉ còn lại Kiều Vi và cậu Nam Tình Kiều Vi đi tới ngồi sát bên cạnh bạn trai Ánh mắt tinh nghịch sáng rực, giọng khe khẽ Lúc nãy anh có nhìn thấy gì không? Phương tỉnh nhướng mày hỏi Thấy gì? Lúc em gọi chị Hỷ là Chi Chi Anh có thấy ánh mắt chị ấy không? Không để ý Nhưng thế nào? Kiểu vi phấn khích Còn thế nào nữa? Chị ấy nhướng mày Chứng tỏ chị ấy rất nhạy cảm với cái tên Chi Chi Em dám chắc 100% Hỷ hỷ là Chi Chi Phương tình nhìn bạn gái mình Anh cười rất dịu dàng Không cần đoán già đoán non Vài bữa nữa sẽ rõ Anh có cách gì rồi hả? Không cần cách Lễ bái sơn thần năm nay anh lớn sẽ tới." Hai mắt Kiều Vy muốn tròn ra ngoài, kích động tới cực điểm, "Anh lớn, thật không, anh nói thật không, có thật vậy không? Bọn Kiều tử có đến luôn không? Có không?" Kiều tử thì không chắc, nhưng anh lớn thì khả năng rất cao, đợi anh lớn đến sẽ biết liền hỉ hỉ là ai, vậy nên em không cần thăm dò nữa. "Quá tốt, quá tốt rồi, chồng của em 100 điểm, 100 điểm tuyệt đối." Được bạn gái khen Phương Tình rất thích Có điều anh vẫn muốn biết hơn Về sự thật của cô gái tên Hỷ Hỷ Tất nhiên anh không có ý gì với Hỷ Hỷ Anh chỉ là lo cho an toàn của Chi Chi Không muốn Chi Chi xảy ra chuyện gì không may ở nhà anh Anh cũng giống với kiểu V Anh rất thích Chi Chi Hay nói thẳng ra là hâm mộ anh em nhà Chi Chi mới đúng Nếu đã có được cơ hội đến gần hơn Với người mình hâm mộ Mà anh còn bỏ qua được cơ hội đó sao Chắc chắn là không rồi Chỉ cần anh lớn xuất hiện Mọi chuyện sẽ sáng tỏ Nghe đồn là chị Chi Chi rất sợ anh trai của mình Là rất sợ đó Hỷ hỷ trở về phòng Đang định đi ngủ thì có tin nhắn gửi đến Mà sau khi đọc tin nhắn của gạo gửi tới Cơn mệt mỏi của cô như tan biến một ít Trong lòng lúc này cảm thấy khá là kích thích đó chứ Chuyển thêm cho gạo một ít tiền Hỷ hỷ nằm trên giường Có cảm giác sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện thú vị xảy ra Cậu Ba Ngọc là một ẩn số Người phía sau phe Vũ Hiền cũng là một ẩn số Đó là còn chưa kể đến cánh tay bí ẩn Mà cô gặp được ở trước nhà nhất lượng Càng nghĩ càng thấy cần phải hành động gì đó Vậy nên Hỷ Hỷ lấy điện thoại ra gọi cho một người Là ai đó ở trong lòng Anh Kiêu Giọng nói ngọt ngào của Hỷ Hỷ Vang vọng trong tai Khương Kiêu Giữa cuộc họp gây gắt đến cực điểm Vậy mà giọng nói của anh Lại có thể dịu dàng được đến vậy Anh nghe Hỷ hỷ cười tùm tìm Rõ ràng là cô cũng đang rất nhớ người nào đó Em có chuyện này muốn nhờ anh Không biết là có làm phiền anh không Mày em ra Thì còn ai có thể làm phiền được anh Vậy Anh kêu có thể tìm cách nào đó Cho em đến nhà anh ở khoảng 1-2 tuần gì đó được không Chân mày Khương kêu hơi nhíu lại Anh đứng dậy Bước ra khỏi vị trí đang ngồi, không một chút kiêng dè đi đến cửa sổ trong phòng họp để nói chuyện, không hề để ý đến những cặp mắt đang trợn tới lồi ra của nhân viên. Một tay nghe điện thoại, tay còn lại đút vào trong túi quần, thân khí hiên ngang ngạo nghễ như vua chúa muôn loài, chỉ có ánh mắt cùng giọng nói là rất êm dịu, là êm dịu chỉ riêng với một người duy nhất. Nói kỹ anh nghe xem, em đang muốn gì nào? Em chỉ muốn đến nhà anh ở một thời gian thôi. Một tuần cũng được ạ Em có chút chuyện Ai uy hiếp em à Hay gặp chuyện gì nguy hiểm Không Làm gì có chuyện đó Em chỉ muốn đến ở cùng anh thôi Được không ạ Muốn gặp anh thì được Không biết xấu hổ Chuẩn bị đi Ngày mai đến Ngày mai Ừ Nhớ anh thì đến nhanh một chút Đỡ cho em chịu quá không nổi rồi sinh bệnh Sao người đàn ông này Ngày càng mặt dày thế nhở Cứ thế không hỏi nhiều Không đào sâu Chỉ cần Hỉ Hỉ muốn, Khương Kiều luôn sẵn sàng đáp ứng mọi đòi hỏi của cô, là đáp ứng vô điều kiện. Đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng họp, Khương Kiều tắt điện thoại, mắt anh nhìn ra quang cảnh bên ngoài, trong đầu nhớ đến cô gái nhỏ nào đó, vô thức thần sắc dịu xuống đến mấy bậc. Anh trước giờ chưa yêu ai, nhưng khi đã xác định tình cảm với Hỉ Hỉ, anh sẽ dùng tất cả mọi thứ, là cả tâm và cả tấm thân này ra. Chỉ để đối tốt với duy nhất một mình cô. Cô là ưu tiên, là đặc biệt, là giới hạn, cũng là ngoại lệ của anh. Chỉ cần cô muốn, dù có vô lý hoặc vô lý hơn nữa, thì anh cũng sẽ đáp ứng. Miễn là cô không lừa dối tình cảm của anh là được. Anh cho phép cô lừa dối giấu giếm anh, nhưng đó là với điều kiện không lừa dối trái tim. Hơn nữa anh cũng tin tưởng ở người anh yêu thương, tin là cô sẽ không phụ lòng anh. Tin tưởng tuyệt đối. Người anh biết cô gái nhỏ này đang có âm mưu gì đó, không đơn giản chỉ là nhớ anh nên muốn tới nhà anh. Nhưng mà không sao, anh cho phép cô qua mặt anh, chỉ cần cô thích, bất cứ thứ gì anh cũng có thể chiều. Anh thích chiều chuộng cô, thích được cô đòi hỏi vòi vĩnh, cảm giác đó thật sự rất rất sảng khoái. Không thể tránh anh hồ đồ hoặc là quá dễ dãi được, người không được hỉ hỉ yêu sẽ không hiểu được cảm giác này đâu. Kỳ diệu lắm Không rõ bằng một cách thần kỳ nào đó Mà lúc này Hỷ Hỷ đang ở nhà nhất lượng Phòng ngủ của cô cách khu nhà chính rất gần Gần nhất là phòng ngủ phụ của cậu cả ở hướng Tây Hỷ Hỷ được tổng quản ra nhà nhất lượng Sắp xếp riêng một phòng Ba người còn lại đi theo cô thì ở cùng một phòng Sự đặc cách này người ngoài dù có muốn hiểu Cũng không thể nào hiểu được Mai đi cùng Hỷ Hỷ Sau khi sắp xếp đồ đạc xong Cô ấy qua chơi với Hỷ Hỷ một chút Rồi trở về lại phòng để ngủ Nhìn thấy phòng hỷ hỷ rất thoáng Còn được ở một mình Trong mắt Mai rõ ràng là rất hâm mộ Cũng không biết vì sao Từ sau khi hỷ hỷ trở về Sau khi bị tai nạn Thì cuộc sống của hỷ hỷ lại đổi khác như vậy Cô ấy có cảm giác Hỷ hỷ không còn giống đám người bình thường bọn cô nữa Còn hơn cả chủ cả Hơn rất nhiều Một trong số ba người đi cùng Sang nhà nhất lượng Thấy Mai quay về tò mò hỏi Phòng của Hỷ Hỷ Khác phòng của tụi mình không Mai Mai lấy đồ ngủ từ trong ba lô ra chầm chậm đáp Cũng giống phòng mình Nhưng có thêm cửa sổ nhìn ra vườn Thoáng lắm Hỷ Hỷ tốt số thiệt đấy Chứ đi tới đâu cũng được yêu tiên Ở nhà chủ mình cũng được ở một phòng Qua tới đây cũng được ở riêng một phòng Những thứ tốt đẹp nhất Đều bị Hỷ Hỷ lấy hết rồi Em a ghen tị ghê luôn Người còn lại góp lời Ý tứ không mấy thân thiện Mày già giả nai Được như nó không mà ghen tị Cái gì cũng có giá của nó Mà dùng thân thể Đổi trác vật chất Thì cũng không có gì hay ho đâu mà ghen tị Sao chị biết hỉ hỉ Dùng thân thể để đổi trác Mày có mắt mà không nhìn thấy à Nó hết qua lại với cậu tư rồi cậu ba Cậu hai Chỉ có cậu năm là nó không dám Tại ngán cô kiểu vi Tao nói chứ Có khi nó còn này kia với cậu cả Ở nhà này nữa chứ không đơn giản đâu Mày thấy sự đặc cách đặc biệt của nó ở đây không Nếu nói không có người nhà này, một mắt nhắm một mắt mở ưu tiên cho nó thì ta không tin đâu. Không lẽ vậy thiệt?" Người kia cười khinh bỉ, cả gương mặt lộ rõ vẻ xem thường. "Không tin thì mày cứ thử chờ mà coi, coi tao nói có đúng hay sai. tụi bây cứ để ý con hỉ đi, kiểu gì tối nó cũng rời khỏi phòng thôi." Tả dám chắc luôn. Trong mắt Mai và người làm lộ vẻ ngờ vực nghi ngờ. Còn người nọ vừa nói xong thì nằm xuống giường, không nói thêm gì nữa. Chỉ là trên mặt người nọ Không hề giấu giếm một chút gì sự thỏa mãn Khi nói không tốt về người khác Giống như người khác thật sự rất xấu xa vậy Căn phòng nhỏ rơi vào khoảng không im lặng Không ai nói gì Nhưng trong lòng mỗi người đều đang suy nghĩ rất nhiều Chắc chắn đều đang nghĩ về hỉ hỉ Ở trên đời này Thứ đáng sợ nhất không phải là cái chết Mà chính là lòng đủ kỵ của con người Còn ba ngày nữa là đến lễ bái sơn thần Nhà nhất lượng năm nào cũng đón một số họ hàng từ xa đến tham dự lễ bái Có điều năm nay khác hơn một chút Số lượng họ hàng đến đông hơn gấp đôi Vậy nên đó cũng là lý do nhà nhất lượng phải nhờ viện trợ người làm nhà nhì phương Hỷ hỷ từ sáng đã đến trước cửa, phụ của nhà chính làm việc Vị trí của cô gần giống như canh gác cửa Nhưng nhiệm vụ chính là phục vụ cho khách đến ở nhà nhất lượng Khách hứa có cần gì hoặc thấy điều gì chưa ổn Thì hỷ hỷ sẽ là giải quyết Từ cửa phụ của nhà chính Nối đến gian nhà dành cho khách Chỉ cách nhau một đoạn hành lang Khách muốn đi tới nhà chính Bắt buộc phải đi qua lối này Còn không phải vòng một vòng thật xa Xuyên qua vườn thượng uyển Thì mới đến được cửa chính của nhà mình Vậy nên chỉ sau một buổi sáng làm việc Hì hì gần như đã nhớ được mặt Của gần nửa khách đến nhà nhất lượng Sát bên hành lang Nối liền từ nhà khách đến cửa phụ Nhà chính có một khu hòn non bộ rất đẹp Sau khi ăn sáng xong Một vài vị khách của nhà nhất lượng Sẽ đến đây uống trà sáng Không khí ở đây rất trong lành Còn đặc biệt mát mẻ Bàn tròn bằng gỗ đắt tiền Được bao bọc xung quanh bởi mấy người đàn ông Mặt mối tuấn tú trẻ tuổi Một người vẫn luôn dán chặt mắt Nhìn hỉ hỉ chăm chú Lên tiếng nói với những người còn lại Cô bé ở cửa phụ kia Là người làm ở đây thật à Một đám đàn ông nghe hỏi cũng liền nhìn theo Trong ánh mắt bọn họ Đều là vẻ ngạc nhiên thích thú Chắc là vậy Nếu không phải là người làm thì sao lại đứng ở chỗ đó chứ Nhưng mà trông dáng vẻ đó thì không giống người làm đâu Làm gì có người làm nào mà lại xinh đẹp, thẳng lưng, hạo nghẽ như vậy Nói cũng đúng, cô bé đó đẹp thật đấy Rất đẹp, đẹp hơn Kiều Vi rất nhiều Kiều Vi là bình thường Là do mấy chú chưa nhìn thấy đệ nhất mỹ nhân hạnh đào của nhà ông Tam Nhưng mà theo anh thấy thì cô bé này đỉnh hơn Từ nhan sắc đến khí chất Anh chưa từng thấy ai đẹp qua cô bé này đâu Ê, đừng nói là anh muốn lôi kéo con nhà người ta nha Ở đây là nhà ông nhất Không phải chỗ để anh em mình trêu chọc con gái được đâu Trêu chọc gì? Anh mày là thật lòng Người đẹp như vậy không cưới về làm vợ thì tiếc quá Người đàn ông rất lời Cả nhóm người liền cười ổ lên Hầu hết đều mắng người đàn ông không biết xấu hổ Có điều trong lòng tất cả mọi người ở đây Đều có chung một suy nghĩ Ước gì bọn họ có thể đón được hỉ hỷ về nhà Đàn ông mà Làm gì có ai cưỡng lại được dung nhan Quốc sắc thiên hương nhờ hỉ hỉ Không luận về tính tình Chỉ bàn về dung mạo thì hỉ hỉ là nhất Là độc nhất thiên hạ này Có được cô Chẳng phải sẽ rất hãnh diện sao Bởi phụ nữ đẹp chỉ có thể đi cùng đàn ông có tiền Và có địa vị mà thôi Trà viện nhà nhất lượng Nằm phía trên cao Từ trà viện nhìn ra Vừa vặn nhìn thấy được khu vực vườn hoa Ở hướng cửa phụ nhà chính Ông cụ lượng và cậu cả lúc này đang uống trà cùng vài vị trưởng lão và tinh anh trong tộc họ. Những vị khách này có vai vế địa vị đặc biệt nên được tiếp đón khác hẳn với nhóm người ở các nhánh phụ trong phả tộc. Một vị lớn tuổi rất thích cậu cả, ông có một người bạn thân có cô cháu gái chạc tuổi Khương Kiều, biết Khương Kiều vẫn chưa có bạn gái nên hết sức đề cử. Kiều à, con bé này gia thế rất là tốt, là tiểu thư của nhà họ Dương. Họ Dương anh em với họ võ tướng gia của thành phố Cần Thanh. Ông đã cho con bé xem ảnh của con. Con bé rất thích, nhưng cũng muốn được gặp con một lần. Con tính xem có thể gặp được người ta không. Nếu được thì để ông mời nhà người ta đến đây làm khách. Nghe nói nhà họ Dương cũng đến lễ bái sơn thần năm nay đó con. Khương Kiều không có hứng thú lắm, nhưng riêng ông cụ lượng thì lại khác. Ông rất quan tâm. Họ Dương ở thành phố Cần Thanh cũng là một trong những họ tộc lớn lâu đời. Họ Dương này vẫn còn cháu gái trẻ như vậy à?" Ông cụ gật đầu, hai mắt sáng rực. "Con bé này là bảo bối nhà họ Dương đấy. Tôi và họ Dương thân thiết, tôi rõ con bé này hơn ai hết. Người xinh đẹp, giáo dưỡng tốt, học thức cao, công dung ngôn hạnh vẹn tròn, rất phù hợp với Khương Kiêu. Hai đứa nó ở bên nhau thì còn gì bằng. Tôi chấm con bé này lâu lắm rồi, tiếc là mấy đứa nhỏ trong nhà đều đã có gia đình." Khương Kiều và con bé này không chênh lệch bao nhiêu tuổi đâu Con bé xinh lắm Một vị khác cũng khẽ lên tiếng cười hỏi Xinh bằng cái con bé ở dưới kia không Con bé lúc sáng tôi với ông thấy gác ở cửa đấy Ông cụ hơi nhíu mày Lời nói cũng rất chân thật Không so sánh được Mỗi đứa một vẻ mà Hơn nữa cháu gái nhà họ Dương Sao có thể đi so với con bé gác cửa được Khập khiễn quá chứ Cái con bé gác cửa mà có ra thế nữa Thì cháu gái ông Dương không tranh được Tôi thấy con bé họ Dương kia rồi Đoan trang thủy mị thôi Không sinh bằng con bé lúc sáng đâu ông à Cái lão này So sánh lên tinh Xinh đẹp có mài ra mà ăn được không Sinh thôi thì giúp ít được gì cho đàn ông Khương Kiều im lặng suốt nãy giờ Tầm mắt anh vẫn dõi theo Về phía cô gái nhỏ Đang đứng ở ngay lối ra vào kia Trong lời nói ngầm mang theo ý tứ rõ ràng Đàn ông Đi cảnh phụ nữ xinh đẹp Luôn có một sự hãnh diện rất đặc biệt Mà không phải đàn ông nào cũng có được Nếu được chọn Thì con cũng thích chọn một cô gái xinh đẹp Vừa với ý con Ông cụ nhìn Khương Kiêu Lại hỏi Xinh đẹp thì tốt Nhưng giá thế tốt chẳng phải sẽ tốt hơn sao con Khương Kiêu không phủ nhận Chỉ là trong mắt anh Lại không thể chứa đựng thêm dáng vẻ của cô gái nào khác Nếu trước kia ông giới thiệu cho con Thì có thể con sẽ suy nghĩ Nhưng mà bây giờ thì không được rồi Con đã có người con thích Con có bạn gái rồi à Là ai Là con cháu nhà ai Khương Kiều khẽ cười Trong mắt chỉ có hình ảnh của hỉ hỉ Già thế bình thường thôi ạ Chỉ là con rất thích Cô ấy rất hợp với con Khương Kiều vừa giất lời Trong trà viện liền rơi vào im ắng Ông cụ nhìn ông cụ lượng Giống như trao đổi ánh mắt Là ánh mắt vừa kinh ngạc Vừa thể hiện sự không hài lòng rõ nhiên sự trao đổi này của hai ông cổ, Khương Kiều đều nhìn thấy rõ, chỉ là anh không muốn chen ngang, anh cảm thấy không quá cần thiết. Một vị nghe thế liền cười hỏi, là cố tình dò hỏi. Thế có nghĩa là bạn gái của cả Kiều rất xinh đẹp có phải không? Khương Kiều không ngần ngại mà gật đầu, thoáng, thoáng còn nhìn thấy được tia sáng hãnh diện. Đúng vậy, cô ấy rất xinh, xinh đẹp không ai bằng. Ra vậy, ra là cả Kiều nhà người ta Thích con gái có nhan sắc hơn Mà cũng tốt thôi Đàn ông ai lại không thích gái đẹp Phải không? Chú nói đúng Nghe Khương Kiều thành thật thừa nhận Bản thân thích có người có nhan sắc Mọi người bắt đầu ồ lên khen Khương Kiều Có con mắt chân thật Biết chiều chuộng bản thân Vân vân và vân vân Tất nhiên chỉ là lời khen ngoài miệng để lấy lòng Còn trong đầu bọn họ đang suy nghĩ những gì Thì đố ai mà biết được Trong mắt bọn họ Một cậu chủ có thân thế hoành tráng như Khương Kiêu, nếu chọn vợ, chỉ có nhan sắc, không có bối cảnh, thì cũng lắm cũng chỉ có thể là một người giàu sang, có chút đội vị cao, không thể cao quý hơn được nữa. Trên môi bọn họ đều là nụ cười, nhưng ý cười thật lòng thì được có mấy người, có khi á còn chẳng có người nào. Một người đàn ông có năng lực trong mắt bọn họ là người biết liên hiệp với nhà vợ để tăng địa vị của bản thân và tăng vị thế của gia tộc. Còn một người đàn ông chỉ biết hưởng thụ Thì không đáng để nói đến Tương lai cũng chẳng làm gì được xa trò Có khí phách hơn người Thì cũng chỉ là dạng tầm thường mà thôi Ông cụ lượng rất không hài lòng Về thái độ này của cháu trai Đích Tôn Nhưng ngại có người ngoài ở đây Vậy nên sẽ không nói gì Không muốn để người khác nhìn thấy Tình cảm ông cháu không được hòa hợp Hơn nữa từ lúc cháu trai Vừa ngồi xuống ghế Thì đã nhìn thấy được ánh mắt của thằng bé luôn hướng về phía cửa phụ kia. Là nhìn không rời tầm mắt, mà cháu trai ông trước giờ rất ít khi nào không tập trung. Số lần lơ đánh làm việc, phải nói là rất hiếm. Ông nghe nói bên nhà Nhì Phương có cho vài người làm sang đây phụ giúp, chăm sóc một khách khứa Nhưng nếu có người lợi dụng chuyện này để tơ tưởng đến mục đích riêng, thì thật là thấp hèn, không ra thể thống gì cả. Càng giống như là có người... Đăng cố ý ý qua mặt ông, muốn một tay che trời qua mặt ông giơ thanh thiên bạch nhật, nghĩ bản thân là hổ là rồng, là thông minh hơn người à, ngu sốt là phường ngu sốt. Ông đây có già nhưng năng lực vẫn có, đừng tưởng ông không dám động vào phụ nữ, lầm tưởng to rồi. Sau giờ cơm tối, hi hi trở về phòng, sau đó cũng không ra ngoài nữa, nhiệm vụ một ngày của cô đã xong. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi Tổng quản gia đã nói với cô như vậy Hỷ hỷ biết cô có được sự ưu tiên tuyệt đối Bởi người làm ở nhà tất lượng Cũng không có ai được tan làm sớm giống như cô Kể cả là tổng quản gia Sau một ngày quan sát để ý Hỷ hỷ vẫn chưa được nhìn thấy sợi dây đỏ kia lần thứ hai Cô đã hỏi qua cậu cả Cậu cả cũng có nói Đoàn xe hôm đó cô gặp ở trước cổng nhà nhất lượng Là một nhóm nhỏ của khách hứa đang ở lại nhà Nếu đúng thật như vậy Thì chắc chắn chủ nhân của sợi dây đỏ kia Là đang có mặt ở đây Không sai được Còn về việc vì sao hỉ hì, hì lại không thấy sợi dây đỏ kia lần nữa Thì cô không biết Cô cũng không đoán được Ngồi trước cửa sổ Vừa hóng gió Vừa suy nghĩ về chuyện sợi dây đỏ Thì điện thoại có người gọi đến Nhìn tên được lưu trên màn hình hỉ hì, hì nhanh chóng nghe máy Mắt cô sáng lấp lánh như vì sao trên trời Anh kêu Ừ, em ăn cơm xong rồi à Xong lâu rồi ạ Đầu dây bên kia Người nào đó đang vén màn cửa sổ Để nhìn ai kia rảnh rồi phải không Dành rồi Cậu gà đặt cách cho em không được làm nhiều Thì làm sao em có thể không dành cho được Đến đây đi Đây là đâu à Phòng anh Phòng ngộ phụ Em biết đường rồi mà Hì hì cười tủm tìm Làm sao cô có thể không biết Còn biết rõ đường đi nữa là đằng khác Tuy đến đây là có mục đích, nhưng không thể phủ nhận việc thật sự cũng rất muốn ở gần hơn với ai kia. Thích là một loại cảm xúc có thể có cũng được, không có cũng được, nhưng còn yêu thì bắt buộc phải ở bên nhau mới được. Hỉ Hỉ nghe điện thoại xong thì liền rời khỏi phòng. Lúc ra ngoài, vô tình gặp đồng nghiệp vừa từ nhà phụ trở về, nhìn thấy Hỉ Hỉ cô gái hỏi: "Hỉ đi đâu vậy? Chị hết giờ làm rồi mà." Tôi đến gặp tổng quản gia có chút chuyện. Gì mười nhờ À vậy hả Vậy hỉ đi đi Tôi về phòng đây Hỉ hỉ rời đi Cô gái cũng không suy nghĩ gì mà đi vào Chỉ là đi được một đoạn Cô gái như nhớ ra điều gì đó Bước chân khẩn lại Cố tình xoay người lại Dõi theo hướng đi của hỉ hỉ Mãi đến khi thấy hỉ hỉ đến trước cửa phòng ngủ phụ của cậu cả nhà nhất lượng Trong mắt cô gái lúc này Liền sáng lên ánh sáng Như vừa phát hiện ra một thứ gì đó đặc biệt lắm vậy Thế hóa ra là chị ấy nói đúng Hỷ hỷ có dây dưa với cậu cả của nhà nhất lượng Chuyện này cũng đủ giật gân đây Từ phòng của mình đi đến phòng ngủ phụ của cậu cả Tất nhiên cô cũng biết đồng nghiệp vừa rồi có đi theo cô Nhưng cô xem như không hề hay biết Bởi việc này cũng chẳng quan trọng Muốn biết thì cứ biết Bởi dù sao sau khi xong việc Thì cô cũng không có suy nghĩ rời khỏi cậu cả Vậy nên muốn biết thì cứ biết thôi Cô với cậu cả không phải gian phu dâm phụ Cũng chẳng có gì mà phải sợ cả Cửa phòng được mở sẵn Đón chào cô là một gương mặt đẹp trai hú hồn Đã vậy dáng vóc còn rất là chuẩn chỉnh Chỉ mặc đồ ở nhà thôi mà đã đẹp đến xuất thần Người gì đâu mà chân dài khủng khiếp Đã vậy tỉ lệ cơ thể còn rất cân đối Vai rộng eo hẹp, cơ ngực săn chắc Không có lấy một điểm chê Đẹp từ từng sợi lông sợi tóc Đến ngũ quan tình xào Người đã đẹp thế này mà sức khỏe còn dẻo dai nữa thì... Ây da! Không dám nghĩ tiếp luôn đấy. Khương Kiều đón được cô gái nhỏ. Thấy cô cứ nhìn anh rồi dần đỏ hai má. Anh tò mò, tay chọc chọc vào một bên má của cô khẽ hỏi. Em suy nghĩ cái gì mà đỏ mặt? Hỷ hỷ nghe Khương Kiều hỏi. Cô thu lại suy nghĩ sâu xa trong đầu. Không còn bộ dạng thiếu đứng đắn nữa. Đi theo cậu cả vào trong phòng. Sẵn tiện quan sát phòng một chút. Thấy Hỷ nhìn xung quanh như đang đánh giá. Khương Kiêu ngồi xuống bên cạnh. Anh dịu giọng hỏi. Phòng này thế nào? Có vừa ý em không? Hỷ Hỷ thành thật nghĩ sao đáp vậy? Cũng được, đủ thoáng. Chữ cũng rơi vào tay Khương Kiêu, liền biến thành trọng tâm. Trong ánh mắt anh ẩn lên một tia sáng rất nhẹ nhàng, mà không ai có thể nhìn thấy được. Em thích là được. Hỷ Hỷ xoay sang nhìn anh. Ánh mắt cô sáng ngời. Em thích thì có ích gì. Phòng này em cũng không thể ngủ lại được đâu, cậu cả à. Khương Kiều không nghĩ như vậy, anh cười nói. Chỉ cần em muốn là được. Cậu nói thật không? Thật, tối nay ngủ ở đây, đừng về. Hỷ hỷ biểu môi, tất nhiên là không tin. Không tin được, em chưa đến mức quan trọng để cậu cả phải hy sinh và phá vỡ giới hạn vì em đâu. Câu nói này của hỷ hỷ tuy rất nhẹ nhàng, nhưng lại để một dấu phẩy khá lớn trong lòng Khương Kiều. Có điều Khương Kiều cũng không tỏ rõ thái độ gì Anh cũng không trách hỉ hỉ Vì sao vẫn chưa tin tưởng anh Cô là con gái Cẩn thận như thế cũng tốt Anh có thể hiểu được Nhìn một bên sườn mặt trắng nõn hồng hào của hỉ hỉ Vài sợi tóc dài buông thóng xuống Trông thì có vẻ tùy ý Nhưng lại có cảm giác Uyền chuyển mượt mà Như được sắp đặt sẵn vậy Hỉ hỉ rất đẹp Dù là đi đứng cười nói Hay đơn giản là chỉ ngồi yên một chỗ thôi Thì cũng đã rất đẹp Là đẹp đến mức từng sợi tóc Dường như cũng đang nuôi dưỡng cho dung mạo huynh sắc huynh thành Thế gian này càng ngày càng nhiều mỹ nhân Nhưng người đẹp từ trong xương cốt Đẹp ra ngoài tướng mạo Đẹp từ trong khí chất Đẹp đến tính cách Thì vạn người chỉ có một Hoặc là trên đời này Chỉ có duy nhất một mình cô mà thôi Khương Kiều càng nhìn hỉ hỉ Thì càng có cảm giác tim mình đập nhanh Đây là trạng thái mà trước khi gặp được cô Anh chưa từng có Nâng niều cô như báu vật Bàn tay săn chắc ôm vòng lấy eo cô Giọng anh ấm áp như nắng ban mai Uống sữa nhá Hỉ hỉ lắc đầu Cô không thích uống sữa Không uống sữa đâu Sữa béo lắm Khương Kiều dỗ dành Sữa nhà bếp nấu Rất thơm không béo Cũng sẽ không gầy béo lên Em gầy lắm Có uống hết cả một trang trại sữa Cũng không béo lên được đâu Em không thích vị béo của sữa pha thêm chút gì đó vào thì được muốn pha thêm gì ban đêm không nên uống cà phê vậy thì pha vị trái cây đi vị xoài ạ chờ anh chút chờ đợi 5 phút nhà bếp liền cho người đem sữa tươi vị xoài đến cho hương Kiều tất nhiên là không ai biết sữa tươi này là của hỷ hỷ nhà bếp chỉ biết là cậu cả muốn uống bọn họ lúc này cũng đang rất tò mò không biết vì sao một người đàn ông lại đột nhiên thay đổi khẩu vị thích uống sữa xoài Hỷ hỷ dựa vào lòng Khương Kiều Đang chơi trò chơi trên iPad của anh Tuy sữa đã có vị xoài Nhưng hỷ hỷ vẫn không uống được bao nhiêu Ly sữa cầm lên để xuống đến mấy lần Mà chỉ vơi đi có một ít Khương Kiều cảm thấy hơi lo Cho sức khỏe của cô gái nhỏ Anh liền ép cô uống thêm Vậy nên lúc này sẽ có cảnh tượng Một người chơi game hăng say Còn một người thì nhíu mày chăm đút từng muỗng sữa Hỷ hỷ chơi game rất hăng Cô còn có thói quen mắng người Tuy mắng cũng không thô tục gì Nhưng đáng lý con gái bình thường Sẽ không để lộ một mặt hôn giữ này với người yêu Đặc biệt là mới yêu nhau Nhưng riêng hỉ hỉ thì khác Ở bên cạnh Khương Kiêu Cô muốn là chính mình Không giấu giếm, không tỏ vẻ, không màu mẻ Càng là bản chất thật của cô Thì càng tốt Tình yêu không phải chỉ là những lời nói đường mật Và sự hào nhoáng bên ngoài Mà tình yêu bền vững Là phải tạo dựng trên tiền đề chân thật Đơn thuần thẳng thắn ngay từ bên trong Nếu bây giờ có thể chịu đựng được Con người thật của cô Vậy thì tương lai sẽ có được vô vàn Những phiên bản nâng cấp tốt nhất Đây là chắc chắn Khương Kiều không thích chơi game Điện thoại và máy tính của anh cũng không có game gì Nhưng hỉ hỉ thích Thì anh sẽ tải về cho cô chơi Ngồi nhìn cô chơi game Nghe cô mắng người Anh không cảm thấy có gì quỷ quái Thì thoảng còn gật đầu hùa theo cô Mỗi khi cô hỏi anh Anh yêu cô, sẽ yêu tất cả mọi thứ của cô Không phải chỉ yêu những thứ mà anh muốn Bây giờ hay sau này thì vẫn sẽ như vậy Kết thúc mấy ván game toàn thua Hề hỉ bực bội không trời nữa Cô nóng tính quẳng iPad sang một bên Sau đó xoay sang ôm lấy Khương Tiêu bên cạnh Khó chịu trong người cô lào bảo với anh Đồng đội siêu ngu Em tạo nhân vật mới Nề na, không có trang bị gì Toàn thua với thua, cay thật đấy Khương Kiều ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng Anh dỗ dành Không có trang bị thì mua Mua được mà phải không Mua thì được nhưng mà cấp bậc thấp quá Phải luyện một thời gian Ôi bực thật đấy Sao em có thể quên mất mật khẩu game của em được chứ Em là cao thủ đấy Luyện một thời gian nữa là maximum rồi Vậy à Khương Kiều không có hiểu biết về lĩnh vực này Vậy nên anh không có ý kiến gì Nhưng anh sẽ ghi nhớ chuyện này Ngày mai sẽ cho cô gái nhỏ một cấp bậc trong game Mà cô mong muốn Hỷ hỷ chơi game xong Trong người bất xứt nên đứng dậy Làm vài đường quyền Giãn gần giãn cốt Đây là thói quen sau mỗi lần chơi game thua liên tiếp Thói quen này không có bỏ được Nhìn thấy hỷ hỷ đang đá tới đá lui Khương kiêu nhìn cô cười Ánh mắt đầy nhu hòa Anh khẽ hỏi Ai dạy võ cho em vậy Hỷ hỷ không hề che giấu thành thật đáp Ông nội Thân thủ của ông nội em siêu đỉnh cao luôn á Thân thủ của em cũng rất tốt Còn phải nói Thấy cô gái nhỏ viết trên mặt nguyên một chữ sĩ Khương Kiều cảm thấy đáng yêu chết đi được Hơn nữa điều làm cho anh cảm thấy sảng khoái hơn tất cả Đó chính là việc cô gái nhỏ nhà anh Không còn hoàn toàn che giấu mọi thứ về cô với anh nữa Cô dường như đang dần dần để lộ ra rất nhiều Về thân thế thật sự của cô cho anh biết Để lộ từng chút một Thế này mới tốt Thay vì phải tự đi điều tra Anh thích cái cảm giác nhìn thấy cô từng chút mở lòng ra với anh hư sợ rất thích. Điếng đàn dương cầm êm dịu như cơn gió mùa thu, cuốn rơi vô vàn những chiếc lá. Người đàn ông không uống rượu, trên tay là ly nước ép trái cây, giọng nói trầm ấm mang theo tử tính cực kỳ hút tai. Cô ấy đến phòng cậu cả, dạ đúng, ở lại bao lâu, khoảng 2 tiếng. Người đàn ông im lặng không nói gì, phất tay ra hiệu cho thuộc hạ rời đi. Đặt ly nước ép xuống bàn, Người đàn ông đứng dậy đi tới bên cửa sổ Mắt dõi ra quang cảnh xung quanh Đầu chân mày nhíu lại Không biết đang suy nghĩ gì Điện thoại lúc này đột nhiên vang lên Nhìn thấy trên màn hình hiện lên tên người gọi Người đàn ông liền nghe máy Giọng dịu dàng theo thói quen Anh nghe đây Tắt máy Trên mặt người đàn ông không một chút cảm xúc Giống như giọng nói dịu dàng vừa rồi Không phải là của người đàn ông này vậy Trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến cái tên Hỷ Hỷ. Người đàn ông thật sự không thể quên được cô. Dù biết đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời, nhưng sự trở lại của cô đã khiến cho cảm xúc trong trái tim của người đàn ông này lại thêm một lần nữa bùng nổ. Hỷ Hỷ, anh nhớ em. Thật sự, rất nhớ em. Các bạn vừa lắng nghe tập 7 bộ truyện mới của tác giả Du Phong Vân